Phí Nga hân hạnh giới thiệu bạn đọc Chuyện ngắn Trong, trong sân, sân trường, trường ngày ấy có sự diễn đọc của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn Và kịch sĩ Hồng Đào Hôm ấy mới là đầu tháng 5, miền Nam vừa mất có mấy bữa, Phụng còn hoang mang lắm. Sau những ngày đôn đáo chạy vào phi cảng, lao ra bến tàu không chen chân nổi với thiên hạ, Phụng trở về nhà u sầu đóng cửa nằm chờ định mệnh sẽ đến với đời mình trong cuộc đổi đời. Rồi bộ đội nườm nợp kéo vào thành phố, từng đoàn băng qua trước cửa nhà Phụng. Trong nỗi lo âu về tương lai mờ mịt, gã tự kiểm điểm lại bản lý lịch của đời mình từ ngày mới lớn. Cha mẹ buôn bán vỡ vẩn rồi cùng chết trong một tai nạn xe cổ. Bản thân Phụng 7 năm dạy học, mấy lần trình diện khóa sĩ quan đều được tái khám và hoãn dịch vì lý do sức khỏe. Như thế thì Phụng chả có tội gì với cách mạng. Tuy vậy, để chắc ăn hơn, gã cũng xem xét lại tất cả đồ đạc trong căn nhà nhỏ cha mẹ để lại và bất cứ thứ gì dính dáng xa gần đến đế quốc Mỹ, gã đều lặng lẽ đem quăng xuống cái giếng cạn phía sau bếp Đồng thời chạy ra đầu phố mua vội bức hình Hồ Chí Minh treo lên vách làm lá bùa hộ mạng. Gã cũng dự định sẽ vào chợ lớn tìm ảnh mau chạch đông, máng lên song song với hồ chủ tịch cho thêm phần an toàn. ngôi nhà trồn chân và bận trí, phụng phóng hông đa sang tìm văn. Chẳng ai biết phải làm gì chỉ lo âu nhìn nhau và lóng ngóng trở thông cáo. Lệnh lạc của ủy ban quân quản đưa ra rất mơ hồ. Ai làm việc ở đâu thì phải đến trình diện ở đó để tiếp tục tiến hành công tác. Nhưng đấy là xí nghiệp nhà máy hay cơ quan hành chính, chứ trường học thì đến làm gì? Đã mở cửa lại đâu, nhất là trường tư thục mà phụng biết ông hiệu trưởng đã giã tàn rồi. Văn mới biệt phái về dạy chung với Phụng hơn 2 năm nay, nhưng khá thân vì thường đánh phá với nhau từ còn đi học ở đại học Văn khoa. Vừa thấy Phụng văn lôi hẳn vào trong nhà và hỏi nhỏ: "Đi đâu đấy? Nghe nói mày nằm vùng cho cách mạng từ hồi còn ở Văn khoa phải không?" Không biết bản tin ấy Văn lấy từ đâu. Tự dưng buột miệng nói ra, ánh mắt nhìn Phụng nửa dò hỏi, nửa diễu cợt, khiến Phụng giật mình bối rối. Nhưng chỉ trong giây lát, Phụng chợt này sinh một ý tưởng thật mới mà mấy hôm nay gã chưa bao giờ nghĩ đến. Gã thấy chẳng dại gì mà phủ nhận mối ngờ vực của Văn. Gã úp mở bảo thằng bạn, mày biết vậy được rồi, đừng nói với ai. Đến lượt Văn chố mắt nhìn Phụng, quen nhau từ thuở mới lên đại học, bỏ dạng đường đi cine hoặc chui vào phòng ấn loát đánh bại với nhau. Văn chỉ biết một điều là tính tình Phụng rất sôi nổi ồn ào. Lúc vui chơi thì Phụng thật tình xả láng, mà khi xuống đường biểu tình, nhập vào đám đông vô ý thức gã cũng hò hét đảo hết mình, mặc dù có thể trong lòng chẳng có điều gì chăn trở. Mới học năm thứ 2, Phụng đã lao ra xin đi dạy tuần mười mấy giờ để kiếm thêm Vào những tháng cuối cùng của miền Nam, Phụng ham vui, nhập vào đoàn người biểu tình trong phong trào chống tham nhũng của Linh Mục Trần Hữu Thanh. Hò hét rất hung hăng, đến trường ngồi ở phòng giáo sư những lúc giải lao. Phụng thường nói rất nhiều, nặng lời chỉ trích chính phủ. Làm nhiều đồng nghiệp bực mình, nảy sinh chút ngờ vực về lập trường chính trị của gã. Văn là một trong những người đó. Hôm nay Văn tò mò đặt câu hỏi với Phụng, và không ngờ được Phụng xác nhận là đúng. Văn nghiêm trang hỏi lại. Ai móc nối mày từ hồi nào phụng dơ tay ngăn lại trong một dáng điệu vừa bí mật vừa tự tin, gã đáp chuyện ấy để từ từ ta sẽ nói chỉ biết tao hoạt động nội thành đã 10 năm nay mày với tao dù thế nào đến nữa cũng là bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc